Thời tiết quá nóng, Tô San sắn tay áo lên, ngồi trên đệm, lấy cái quạt nhỏ quạt quạt. Chờ lát nữa quay, ngồi lướt Weibo một chút, thấy Hot số 1 hiện giờ, cô cả người giật mình. Khúc Văn gạ gẫm hot girl trên mạng, tạ duyên like tin nóng. Cư dân mạng A. Xin lỗi, cho tôi nói thẳng, Khúc Văn là ai vậy? Cư dân mạng B. Vừa mới xem một lượt, phát hiện ra fan não tàn của tên này còn đang cố thanh minh. Không biết là đạo đức đầu hết rồi. Cư dân mạng C. Ô mang đi Duyên ca nhà tôi, nhất định là do hắn trượt tay. Cư dân mạng D. Nếu là người khác, tôi nhất định không tin mấy chuyện trượt tay này nọ. Nhưng nếu là tạ Duyên, chắc chắn là do hắn trượt tay. Dù sao tạ Duyên cũng không rảnh rỗi tới mức đi chỉnh một diễn viên hạng ba không quen biết. Chuyên đóng phim ở trên mạng. Quá tranh lệch, quá mất mặt. Cư dân mạng E. Đọc tin tức, không nghĩ tới tên này gã gẫm nhiều thành nghiện. Thật sự quá mức ghê tầm, khó trách không thể nổi tiếng, nôn mửa. Cư dân mạng F. Nói thật, nếu không có tạ duyên tôi thật sự không biết tên này là ai. Cư dân mạng G. Đột nhiên phát hiện, tạ duyên cũng có lúc lướt Weibo, có thể thỏa mãn tâm nguyện của tôi. Xin hãy đăng một tấm selfie đi, một tấm là được rồi. Khúc văn đột nhiên hót lên, có điều là bị chửi nhiều hơn nên hót. Vốn dĩ chỉ là ồn ào nhỏ, thành sóng to gió lớn. Đám fan của hắn nếu so với đám người mắng chửi hắn, thực sự không đáng nhắc tới. Tâm tình của Tô San có hơi phức tạp, trừ phi là một nghệ sĩ cực kỳ nổi tiếng, hoặc là có bối cảnh lớn, nếu không bị dèm pha ồn ào thế này, sẽ không có đạo diễn nào dám mời hắn đóng phim nữa. Giờ mọi người đối với mấy nghệ sĩ tài tiếng như vậy rất là nghiêm khắc, giống như khúc văn chuyên đóng phim trên mạng, về sau sẽ phải yên lặng một thời gian. Có điều cũng không có liên quan tới cô. Trong giới này thực ra chẳng có gì là bí mật, nếu không muốn người khác biết thì đừng có làm. Tô San đang định lướt xem mấy bình luận khác thì thấy Vương chừng bưng một chén đậu hũ thối đi tới, tiện thể ngồi bên cạnh cô ăn đậu hũ thúi "Cô khi nào thì mời tôi qua nhà cô ăn cơm đây?" Hắn mặc trên người bộ long bào vô cùng dày, rõ ràng trên đầu toát mồ hôi, nhưng lại ăn mấy món nóng như vậy. Khuôn mặt đẹp trai vì cay mà vặn vẹo, không có chỗ nào giống một nghệ sĩ idol trình chu 500 vạn một bữa có ăn không? Cô liếc hắn. Trời ơi, cơm của cô là bằng vàng hả? Vâng trừng trừng mắt, không biết nghĩ tới cái gì, bỗng nhiên lấy khăn giấy trong tay nghệ sĩ, lau miệng, sau đó ghé vào tay cô nói. Này, tôi giới thiệu cho cô một cơ hội. Cô mời tôi một bữa cơm được không? Tô Sàn mày hơi động, không nghĩ tới hắn chấp nhất như vậy với cơm của cô. Tôi nửa tháng nữa sẽ đóng một bộ phim, là phim truyền thể trò chơi tiên hiệp, vốn đầu tư rất lớn, đoàn chế tác cũng là hàng đầu. Mấy đề tài như vậy chỉ cần kịch bản không phải là quá tệ, đều sẽ hot. Nếu cô đồng ý tôi sẽ giới thiệu cô quen đạo diễn. Nếu cô thích nhân vật nào, trừ nữ chính và nữ thứ, tôi đều có thể giúp cô lấy được. Nghe vậy, Tô Sàn không nhịn được, mắt hơi đổi. Phim tiên lộ hả? Mấy bộ phim truyền thể như vậy vô cùng hot. Dù sao Vương Trừng cũng là một trong bốn idol hiện nay có nhiều fan nhất, nên đóng nam chính của phim này cũng không có gì kỳ lạ. Nữ chính là Dương Chi, một trong bốn tiểu hoa đán, có diễn xuất tốt nhất, cũng có rất nhiều fan. Bộ phim này cũng được xem là chưa ra mắt đã hot. Nữ thứ cũng là một người mới được nhiều người yêu thích. Những diễn viên khác đều là diễn viên gạo cội, đội hình diễn viên nhìn là biết không tầm thường. Đúng vậy, dù sao ngoại hình của cô cũng không kém Dương Chỉ, Chỉ cần chọn một nhân vật phù hợp sẽ dễ dàng làm tốt. Dù sao trước đây cô toàn đóng phim trên mạng, không nhiều người biết. Hơn nữa bộ phim lần này của cô và Khúc Văn nhìn là biết rồi. Vương Trừng có vẻ như cũng biết chuyện tạ duyên, lai tin kia, vẻ mặt sâu xa. Tô san vừa cầm kịch bản quạt quạt cho mát, vừa trầm tư. Chuyện này tôi thấy hơi khó. Phim đó của cậu tháng sau đã bắt đầu quay rồi. Tôi sắp phải thử vai một bộ phim của Đài Giang Hòa đầu tư. Đến lúc đó, sợ là lịch sẽ bị trùng Tôi không tính một lúc đóng nhiều bộ Hai bộ phim quay cùng một lúc Rất dễ dàng phân tâm Cũng không nhập tâm được vào nhân vật của mình Cô không muốn như vậy Ôi, cô đang nói tới bộ phim kia Của Đài Giang Hòa hả? Bọn họ có mời tôi Nhưng tôi đã nhận tiên lộ nên từ chối Vấn đề là bọn họ chắc chắn mời mục sao Cô ta toàn thích lăng xê cặp đôi Tôi cũng thấy sợ Có điều giờ cô còn chưa thử vai Nói thật Nếu lấy danh tiếng hiện tại của cô cạnh tranh với cô ta, chỉ sợ không phải là đối thủ của cô ta. Nếu không đóng với tôi đi, mặc dù không phải nữ chính, nhưng mà nữ phụ cũng sẽ được người ta quan tâm đấy. Vương Trừng tiếp tục bưng chén đậu hũ thúi ngồi sồm trên mặt đất, tiếp tục ăn. Lâu lâu ngẩn đầu nhìn cô. Tô San cười bắt đắc dĩ. <cười> Đến lúc đó rồi tính, tôi hiện tại xem kịch bản phim này trước đã. Vậy cơm của tôi... Vương Trừng ngẩn đầu nhìn cô, trong đầu chỉ suy nghĩ tới bữa cơm của hắn. Không, cô những mày đọc kịch bản. Vương Trừng lập tức nhảy dựng lên, nhất định không chịu buông tha cô, bắt cô phải mời hắn ăn cơm. Tô San cũng không chịu đồng ý, Thực ra cô chỉ chọc hắn thôi. Vương Trừng là kiểu người rất sảng khoái, cũng không kiêu ngạo, làm bạn với người như vậy không cần mưu mô. Lúc sau quay thêm hai cảnh, Phạm Mộng lại bị Angie một lúc lâu. Cuối cùng đạo diễn cũng muốn phát hỏa, thì đột nhiên trời mưa. Đạo diễn đành để mọi người kết thúc công việc, dù sao cũng tới 6-7 giờ tối rồi. Vương Trừng lại đi ăn BBQ với Lý Hách. Tô Sa nói chuyện điện thoại với chị Lưu trong phòng trang điểm. Tiện thể nói với chị ấy chuyện Vương Trừng lúc nãy đề cập. Phía bên chị của em có báo lại, ngày mai đưa em qua thử vai. Mặc dù mức độ nổi tiếng hay được yêu thích của em kém hơn mục sao. Nhưng dù sao tính ra thủ la của em so với cô ấy thấp hơn Chỉ cần tới lúc thử vai làm tốt một chút biết đâu lại có cơ hội Còn chuyện phía bên Vương Trừng em hiện tại đừng từ chối Bộ phim đó chắc chắn cũng sẽ nổi bão Cho dù chỉ là một nhân vật không có nhiều cảnh diễn nhưng nếu quan trọng thì vẫn được nhớ tới Chị Lưu nghiêm túc nói Tô san cầm điện thoại ngồi trên ghế nghe bên ngoài mưa rơi tí tách không nhịn được thản nhiên nói Em biết rồi Em sẽ nói chuyện với cậu ấy. Vậy ngày mai chị sẽ tới đón em. Nói tới đây, chị Lưu lại chuyển sang đề tài khác. Đúng rồi, tạ duyên sao lại vậy? Không lẽ thật sự anh ta trượt tay? Chị Lưu, giọng điệu đầy hoài nghi, hiển nhiên không tin trùng hợp đến như vậy. Tô San nghe vậy cũng chỉ cười một tiếng. <cười> Nếu không thì sao? Anh ta cũng không có quen khúc văn. Hơn nữa em với anh ta cũng không thân người ta không trợt tay chẳng lẽ là cố ý hả? Hơn nữa, nhìn là thấy Tạ Duyên không phải là kiểu người thích tranh chấp ồn ào. Ở vậy được rồi, chuyện này em đừng quan tâm tới. Khúc Văn là do tự tìm đường chết thôi, đến lúc thích hợp chị sẽ cho người châm ngòi thêm, em cứ yên tâm đóng phim là được rồi. Chị Lưu có vẻ cũng không cảm thấy việc bỏ đá xuống giếng là đê tiện. Tô San cũng không thấy, bởi vì cô đã muốn làm như vậy từ rất lâu rồi. Ngắt điện thoại, Tiểu Chu lúc này lại ghé qua, tò mò hỏi Chị Tô, theo chị thì tạ duyên là do trượt tay thiệt hả? Thấy cô ấy có vẻ hiếu kỳ, Tô San nhướng mày Không lẽ anh ta cố ý? Nói xong, cô lại nhìn ra ngoài cửa Mưa nãy giờ vẫn không ngớt, em qua bên chỗ mấy nhân viên trong đoàn hỏi xem có dù không? Ngay vậy, Tiểu Chu lập tức đi ra ngoài, vừa mở cửa ra Tiếng mưa còn ngày càng lớn hơn. Tô San mở điện thoại ra lướt Weibo, phát hiện thấy khúc văn càng bị nhiều người bỏ đá xuống giếng. Có càng nhiều tin nóng tố cáo sinh hoạt hỗn loạn của anh ta trước đây. Công ty quản lý của anh ta không đáng tin cậy, nên dù đứng ra thanh minh, nhưng không có một chút tác dụng nào. Fan của anh ta cũng chỉ là dãy rựa vô ích. Ở trong một đám đông quần chúng chỉ trích, fan của anh ta không có một chút lực phản kháng. Lướt qua xem phần bình luận, Tô San đi ra ngoài phòng trang điểm, đứng ở hành lang chờ Tiểu Chu. Giờ ở phim trường chỉ còn một số nhân viên đoàn mặc áo mưa đang thu dọn đồ đạc. Mấy người đạo diễn đã đi từ sớm rồi. Tiểu Chu không hiểu sao giờ vẫn chưa quay lại. Tô San nhìn thấy một nhân viên đoàn đang cầm hai chiếc dù, đang chuẩn bị đội mưa chạy qua đó mượn. Lại bỗng nhiên nhìn thấy Tạ Duyên và Triệu Đồng đang đi dọc hành lang về hướng của mình, hình như chuẩn bị trở về khách sạn. Tạ Duyên mặc toàn thân màu đen, tay cầm một tập kịch bản đang đọc, giống như là không để ý tới Triệu Đồng ở bên cạnh nói không ngừng. Nhìn thấy anh ta, Tô San bỗng nhớ tới vụ anh ta trượt tay ngày hôm nay, không biết tại sao Tạ Duyên đang yên đang lành tự nhiên lại lướt Weibo rồi còn đọc bài về khúc văn. "À, Tô San, cô sao giờ vẫn chưa về?" Nhìn thấy cô, Triệu Đồng lên tiếng chào hỏi. Tô San chỉ tay ra ngoài trời mưa, cười cười <cười> không mang theo dù, à, tụi tôi có hai cái dù ở đây, hay là tôi cho cô mượn một cái nhá, cô đi nhanh không lát nữa mưa lớn hơn thì không bắt xe được đâu. triệu đồng nói xong liền lấy cây dù mình đang cầm đưa cho tô san, còn đồng thời nhìn lại tạ duyên, sợ anh ấy không đồng ý. Ừ, vậy hai người dùng một cái có nhỏ quá không? thôi, để tôi đợi lát nữa xem sao, trợ lý của tôi cũng đã đi mượn dù rồi. Tô San cũng không nhận lấy cây dù, nói xong lùi phía sau hai bước tránh nước mưa bên ngoài mái hiên hắt vào người. Thấy Tạ Duyên không phản đối, Triệu Đồng càng nhiệt tình hơn, nhất định phải đưa dù cho cô mượn. "Không sao, tài xế của chúng tôi đang đợi ở bên ngoài rồi, chỉ cần gọi điện thoại để anh ấy chạy xe lại đây cũng được." Dứt lời, Tô San hơi do dự, nhìn thấy mưa càng ngày càng lớn, cuối cùng cũng nhận lấy. "Ờ, vậy cảm ơn anh." Không có gì. Triệu đồng thực ra vẫn rất thích tài nấu nướng của Tô San, chỉ tiếc là anh Hoa không cho bọn họ quá mức thân cận với Tô San. Khép lại kịch bản, nhìn thấy bên ngoài mưa to tầm tã, Tạ Duyên chuyển tầm mắt, thản nhiên nói. Tôi đưa cô về. Triệu đồng lập tức quay đầu lại, trừng lớn mắt với vị đại ca phía sau lưng. Tô San cũng rất sừng sốt, bốn mắt nhìn nhau, sau đó liền lắc đầu. Ờ, cảm ơn... Không cần đâu, tôi tự kêu xe cũng được. Sắc mặt Tạ Duyên vẫn không đổi. Tiện đường Chương 12 Papa Raji theo dõi Cùng ở chung một khách sạn, đúng là tiện đường thật. Nhưng tuy rằng bên ngoài mưa to, nhưng không chắc ở bên ngoài không có Paparagi thủ chờ bám theo. Hôm nay, nếu cô lên xe của Tạ Duyên, ngày mai tiêu đề tin tức sẽ là Đêm khuya Tạ Duyên đưa một cô gái trở về khách sạn, cử chỉ thân mật, liệu có phải là diễn viên trong đoàn phim không? Tô San chưa gì đã tưởng tượng ra tình huống sau đó. Truyền thông thích nhất là đặt điều, chỉ cần một chút chuyện nhỏ cũng sẽ phóng đại vô hạn. Huống chi việc ngồi cùng xe đi vào khách sạn, fan cũng sẽ náo loạn. Không được, tôi... Chị Tô, em có hỏi qua mấy nhân viên, bọn họ nói bây giờ không có đủ dù cho mọi người, nói chúng ta chờ đợi thêm 10 phút nữa. Chờ khi nào mọi thứ thu dọn sắp xếp xong Thì sẽ cho chúng ta mượn đấy Lúc này tiểu chu thở hồn hển chạy tới Trong tay còn cầm hai cái áo mưa trong suốt Cái này Đi thôi Tạ Duyên nhìn vào mắt cô Sau đó đi lên trước Triệu đồng phía sau vẻ mặt mờ mịt Cuối cùng vẫn cười cười ờ, Đi thôi đi thôi Là tiện đường thôi mà Bây giờ hắn cũng chỉ có thể Tự thôi miên mình như vậy thấy vậy, tô san thở dài, quay đầu lại phía tiểu chu. em mang áo mưa cho người khác đi, chúng ta đi theo bọn họ. dứt lời, tiểu chu cũng sững sờ tại chỗ. cô chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày cô được ngồi trên xe thần tượng của mình. em, à, em đi đưa cho người khác ngay lập tức đây. tiểu chu kích động, vội vàng cầm áo mưa chạy đi. dưới mái hiên đã đọng đầy nước mưa, còn có một ít bắn lên cánh tay của cô. Tô San hôm nay chỉ mặc một cái quần đơn giản và áo thun hồng nhạt. Giờ tới tối trời mưa, gió thổi mạnh, đã cảm thấy hơi lạnh. Tiểu Chu rất nhanh liền quay lại, không biết là do chạy nhanh hay là do kích động, mặt đỏ bừng. Làm trợ lý thì điều cơ bản nhất là không được phép quá mức cuồng nhiệt với thần tượng hay là người nổi tiếng. Trong hợp đồng trợ lý cũng có ghi, tuy rằng Tiểu Chu cũng hạn chế nhiều, nhưng mà Tô San biết, mỗi lúc Tạ Duyên đóng phim, Cô ấy luôn lộ ra một vẻ mặt mê muội. Hôm nay cũng coi như cho cô ấy một cơ hội tiếp xúc gần gũi với thần tượng trong mộng. Triệu đồng đứng ở phía trước hành lang đã mở dù ra. Hình như muốn đưa một trong hai người các cô đi ra. Tô San nhìn về phía tạ duyên, cũng đang mở ra chiếc dù màu đen. Lập tức đẩy tiểu chu, hiện vẫn còn đang ngơ ngác. Đi thôi. À, không, không, không. Tiểu chu nhìn mắt tạ duyên, đỏ mặt, vội vàng chạy đến bên cạnh triệu đồng em sẽ đi cùng với triệu ca ca triệu đồng hắn chỉ biết yên lặng trong lòng nói xin lỗi hoa ca dù sao là tình huống đặc thù hôm nay cũng đâu phải là lỗi của hắn là do vị đại ca này cư xử quá ngoài dự đoán à, vậy duyên ca tụi em đi trước xem có paparazzi bên ngoài không triệu đồng ho nhẹ một tiếng cuối cùng vẫn tốt bụng cầm dù hướng về phía đầu tiểu chu che, lúc này dẫn người đi vào làn mưa. Đến lúc hành lang chỉ còn có hai người, Tô San hít một hơi, đi lên vài bước, đứng dưới tán dù của Tạ Diên, nhẹ giọng nói. "Cảm ơn anh." Tạ Diên hơi cúi đầu, nhìn đỉnh đầu của cô, không nói gì, đi vào trong màn mưa. Tô San vẫn đi theo Tạ Diên, nhưng do Tạ Diên cao quá, nước mưa hạt trên người cô rất nhiều còn hát lên cả mặt cô, nhưng cô cũng không đi quá gần tạ duyên. hai người vẫn luôn duy trì khoảng cách một khủy tay. mưa to nệ lên dù phát ra tiếng ảo ảo trong đêm tối. ánh đèn phim trường mờ nhạt không rõ, nhưng có thể nhìn tới những hạt mưa nhỏ li ti trên không trung. không biết từ lúc nào, cô bỗng phát hiện mưa không hắt vào người cô nhiều như trước. hơi hơi ngẩng đầu, nhìn thấy một phần lớn tán dù đều nghiêng về phía tới đầu của cô. Phía bên kia áo khoác của Tạ Xuyên đã ngấm rất nhiều nước mưa. Ờ, áo của anh ướt rồi kìa. Tô San nói, sau đó liền đẩy tán rủ hướng qua phía hắn. Đừng nhúc nhích. Mắt Tạ Duyên vẫn nhìn thẳng về phía trước. Tô San chép khóe miệng, nhỏ giọng, nói nhẹ. Ừ, cảm ơn anh. Khóe mắt Tạ Duyên thoáng nhìn cô, khuôn mặt mộc của cô vẫn luôn không thể hiện cảm xúc gì cả chỉ là cánh tay nhỏ đã dính rất nhiều nước mưa. hắn lại lơ đãng, đem dù nghiêng về phía cô, giọng nói trầm thấp. Điểm tâm của cô làm hương vị không tồi. Tô San hơi ngước mắt lên, chỉ nhìn được tới khuôn mặt khóc cạnh rõ ràng, thần sắc thản nhiên của hắn. hình như đây là lần thứ hai hắn đề cập tới điểm tâm của cô. cho dù người ngốc cũng hiểu ý của hắn là gì. Tô San chớp chớp mắt, bỗng nhiên nói. Ừ, nếu anh thích, sau khi đóng máy phim, có thể cùng với đám người vương trừng, đồng nhạc tới nhà tôi, tôi sẽ mời mọi người ăn cơm. Được. Hắn trả lời không một chút do dự. Tô San phát hiện ra, hắn đối xử với cô như vậy hoàn toàn là do thích tài nấu nướng của cô. Hóa ra một người cao ngạo lạnh lùng như vậy cũng sẽ vì sở thích ăn uống mà khom lưng. Cả hai không nói gì nữa, ra khỏi phim trường. Bên ngoài đường cái xe cộ thưa thớt, một chiếc xe hầm mơ rất chói mắt đang dừng ở ven đường. Sau khi Tạ Duyên và Tô San đi ra tới, cửa xe đã được mở ra. Tô San bước vào ngồi xuống trước, Tiểu Chu đã ngồi bên trong rồi, cô ấy cầm điện thoại nãy giờ vẫn nhìn trộm Tạ Duyên ở bên ngoài. Cho đến khi Tạ Duyên cũng ngồi vào trong xe, cửa xe đóng lại, xe lập tức được khởi động nhưng không khí trong xe có hơi chút xấu hổ. Quần áo của anh bị ướt cả rồi. Có cần cởi bớt ra không? Nếu không lát nữa có thể bị cảm đấy. Cô bỗng lên tiếng đánh vỡ không khí quỷ dị. Triệu đồng ngồi đằng trước nghe thấy vậy, cũng vội vàng quay lại nhìn. Nhìn thấy áo khoác của tạ duyên ướt nguyên một nửa, cũng không để ý mà nói đùa với tô san. Không đâu, có đợt duyên ca của chúng tôi đóng phim. Phải ngâm mình trong ao nước, lúc thời tiết mùa đông ấm mấy chục độ, cũng không hề hấn gì đâu. Lại có khi còn đóng phim, Ngã từ trên cao xuống gãy tay, cuối cùng vẫn không sao. Hả? Ngã từ trên cao xuống bị gãy tay? Tiểu Chu theo bản năng hôi nhỏ, nhưng sau đó lại cảm thấy mình hơi quá khích, nên lập tức đỏ mặt cúi đầu. Đúng vậy, lúc đó cũng coi như là may mắn. Từ trên tầng nhà cao như vậy, ngã xuống mà chỉ gãy tay. Ngay cả bác sĩ cũng nói là kỳ tích đấy. Triệu Đồng không nhịn được cười phá lên. Tô San cũng cảm thấy có một chút buồn cười, nhưng mà cuối cùng vẫn nhịn xuống. Nhưng tạ duyên nãy giờ đang nhắm mắt nghỉ ngơi, bỗng nhiên lên tiếng. Cậu rất hy vọng, tôi bị ngã gãy tay gãy chân hả? Triệu đồng lập tức ngậm miệng, xoay người lại phía trước không nói nữa. Đó là lúc quay phim Tìm Đồ sao? Cô nghiêng đầu nhìn qua tạ duyên ở bên cạnh, lại thấy hắn đã cởi ra áo khoác bị ngấm nước mưa, chỉ còn áo thun màu đen bên trong không bị ướt. Lộ ra cánh tay phía trên Còn có vết sẹo mờ Ừm, Hắn lại nhắm mắt lại không nói gì Tiềm đồ Là bộ phim giúp Tạ Duyên nhận được Danh hiệu ảnh đế lần đầu tiên Là một bộ phim về đề tài lính đánh thuê Nội dung khá là bạo lực đẫm máu Hình như khi thẩm xét Còn bị xóa đi rất nhiều cảnh mới công chiếu Bây giờ chỉ có ở nước ngoài Mới có thể xem được bản đầy đủ Tạ Duyên cũng phải quay rất nhiều động tác đánh nhau Khi đó cũng có một vài tin tức đề cập việc hắn bị thương. Nhưng cô không nghĩ tới là nghiêm trọng tới như vậy. Tô San, chúng ta ad WeChat đi. Lúc sau cô mời tôi ăn cơm. Triệu đồng biết vị đại ca nhà hắn không thích nói chuyện, liền nói chuyện với Tô San. Hắn còn luôn nhớ thương điểm tâm của Tô San làm. <cười> Được. Tô San nghe vậy cũng không tử chối. Dù sao nhiều bạn bè cũng tốt. Nhìn thấy hai người đang trao đổi WeChat, Tạ Duyên chỉ biết chờ mắt nhìn, cuối cùng không nói gì. Suốt quãng đường đều trò chuyện với Triệu Đồng, đến khi xe dừng ở trước khách sạn. Vì để tránh đồn đãi không tốt, Tô San cầm dù Triệu Đồng đưa cho cô xuống xe vào khách sạn. Tạ Duyên ngồi trong xe, cũng hiểu rõ, không tiếng động, cũng không nói gì. Đến khi cô đi khỏi, tài xế liền quay đầu lại nói với Tạ Duyên. Duyên ca, phía sau có một chiếc xe có vẻ khả nghi. Nãy giờ vẫn đi theo chúng ta, bây giờ cũng đang dừng lại ở phía sau. Nói xong, triệu đồng giật mình quay đầu lại xem. Mặc dù mưa vẫn còn rất lớn, nhưng có thể nhìn thấy một chiếc taxi đang dừng cách đây không xa, ở bên lề đường, đèn cũng còn chưa tắt. Tôi nhận ra chiếc xe này rồi chính là paparazzi ở tòa soạn tinh vân gì đó, từ khi chúng ta bắt đầu quay phim đã đi theo rồi. Triệu đồng sắc mặt thay đổi, cũng ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc không khỏi cao mày nhìn về phía Tạ Diên. Lúc nãy Tô San từ trên xe của chúng ta đi xuống, có khi nào bị chụp được rồi không? Nếu thế, thì anh Hoa nhất định sẽ giết hắn. Mưa to vẫn như chút xuống ảo ảo cửa sổ xe, Tạ Diên trầm mặc một chút, chậm rãi nói: cậu xuống xe, đi qua mua lại ảnh họ chụp được mang về đây. Dứt lời, triệu đồng hơi sừng sốt, không nghĩ tới duyên ca nhà hắn lại quen thuộc với mấy chuyện như thế này. Cũng đúng là bây giờ đa số tin nóng đều là dùng tiền mua hết rồi. Nhưng nếu bạn họ không chịu thì sao? Triệu Đồng hơi lo lắng, dù sao thì cũng không hay gặp phải, 10 năm mới có một lần phát sinh ngoài ý muốn. Ngay vậy, Tạ Diên chỉ thản nhiên nhìn vào hắn. Vậy thì đưa tiền nhiều hơn. Chương 13. thử vai. Triệu Đồng không nói được gì, Cầm lấy dù liền đi xuống xe. Ngoài cửa sổ mưa vẫn ầm ầm nện vào. Ngoài cửa sổ phong cảnh mơ hồ, chỉ thấy được ánh đèn sáng từ phía khách sạn. Trong xe vẫn yên tĩnh như cũ. Tài xế ngồi trước thỉnh thoảng lại quay lại xem xét tình hình phía sau. Chỉ thấy triệu đồng vẫn ở trong chiếc xe taxi chưa đi ra. Trên đường lâu lâu lại có một chiếc xe đi ngang. Một lúc sau, di động của tạ duyên đột nhiên vang lên. Là tin nhắn của triệu đồng. Phía trên là chuỗi số tài khoản ngân hàng và một bảng giá bên dưới. Ngón tay của tạ duyên khẽ động, điện thoại vang lên tiếng len keng, sau đó rồi tắt màn hình. Không lâu sau, cửa xe đằng trước bị mở ra, chỉ thấy triệu đồng hùng hung hổ hổ cầm hai cái máy ảnh ngồi vào ghế trước. Mẹ nó, hai cái thằng cặn bã kia, một trăm vạn để mua hai cái máy này, bây giờ paparazzi thật quá dễ kiếm tiền. Hắn vừa nói... Vừa mở máy ảnh xem ảnh chụp ở bên trong Chọn góc độ cũng không tệ lắm Mặt đều chụp được rõ ràng Chờ lát nữa về Em sẽ đập nát cả hai cái máy này Triệu đồng càng nói càng cảm thấy bực mình Chỉ có mấy tấm ảnh Mà đòi một trăm vạn Biết vậy hồi trước Hắn cũng đi làm paparazzi Đúng rồi Thực ra chúng ta cũng đâu cần mua lại làm gì Cho dù bọn họ công khai mấy tấm ảnh này Chúng ta lại đứng ra làm sáng tỏ là được Cùng lắm thì lại bị đồn đãi linh tinh một hồi. Chỉ cần không thừa nhận, phàn chắc chắn cũng sẽ không nháo lên. Triệu đồng bây giờ mới nhớ tới việc này. Có điều nếu như vậy, Tô Sàn chắc là sẽ bị mắng thê thảm. Đưa cho tôi. Tạ Duyên bỗng nhiên vươn tay ra. Triệu đồng vội vàng đưa ra hai cái máy ảnh cho hắn. Nghĩ là Tạ Duyên muốn xóa ảnh. Lại nghĩ tới hai thằng nhãi phóng viên. Đúng là thấy tiền là sáng mắt. Anh không biết đâu. Hai cái thằng cặn bã kia lúc đầu còn nói chỉ là vô tình đi ngang qua. Lúc sau bị em phát hiện máy quay phim trong túi. Em nói là 50 vạn. Bọn họ còn không bán. Nhất định là 1, 2, phải 500 vạn. Em giận tới mức muốn đánh người. Một hồi lâu mới giảm xuống. Anh Hòa nói rất đúng. Sau này tốt nhất, anh nên tránh xa phụ nữ một chút đi. Nếu thêm vài lần như thế này thì mấy bọn paparazzi chắc mua được cả căn biệt thự cao cấp luôn rồi. Nói tới đây... Triệu đồng hình như bỗng nhớ tới cái gì, sắc mặt biến đổi. À, cái này có nên nói cho anh Hoa biết hay không? Tạ Diên hơi hơi ngước mắt lên nhìn hắn. Cậu cảm thấy sao? Sứt lời, triệu đồng lập tức cười cười lấy lòng. À, hôm nay không có xảy ra chuyện gì hết. Chuyện này nếu để anh Hoa biết được thì hắn chết chắc. Quay lại khách sạn. Tô San lập tức đi tắm rửa thay quần áo bị ngấm nước mưa. Sau khi ra khỏi phòng tắm, thì lại nhận được tin nhắn của chị Lưu. Hóa ra vụ việc của Khúc Văn quá ồn ào, ảnh hưởng không tốt. Bộ phim trên mạng lúc trước của cô chắc là không thể phát sóng. Chỉ có thể chờ tới khi vụ việc dịu xuống. Chắc cũng phải mất nửa năm, cũng có thể là một năm, ai cũng không biết được. Tô San cũng không ôm hy vọng nhiều đối với bộ phim này. Hoãn phát sóng thì hoãn, Cô thật sự không muốn có một chút quan hệ nào với Khúc Văn. Đang chuẩn bị đi ngủ, cô lại nhận được tin nhắn WeChat của Triệu Đồng. Triệu Đồng? Lúc nãy có paparazzi đi theo chúng ta săn ảnh đấy. Tô San sắc mặt hơi biến đổi, lập tức nhắn tin trả lời. Rồi sao? Có vấn đề gì không? May là tôi phát hiện sớm. Duyên Ca dùng 100 vạn để mua lại mấy tấm ảnh đó, nếu không... Nếu không... Tạ duyên thì không có vấn đề gì, còn cô sẽ là người bị người ta mắng chửi, còn sẽ lưu lại ấn tượng trong lòng mọi người là lợi dụng tạ duyên để đi lên. Anh giúp tôi cảm ơn anh ấy, một trăm vạn kia tôi sẽ trả lại cho anh ấy. Tuy rằng thù lao đóng phim của cô hiện giờ là khá thấp, nhưng một trăm vạn thì vẫn có. Đó là nguyên nhân tại sao tất cả mọi người đều muốn làm minh tinh, bởi vì nhanh kiếm được nhiều tiền. Thực ra 100 vạn cũng là rẻ rồi, mấy thằng paparazzi cặn bã cũng biết điều, đây cũng không phải là mấy tấm hình chứng cứ ngoại tình, nếu không dù 1.000 ngàn vạn chưa chắc mua lại được mấy tấm ảnh đó. Có điều nếu cô muốn trả lại thì trực tiếp nói với Duyên Ca đi, nhưng mà anh ấy chắc chắn sẽ không lấy đâu, đây là nick WeChat của anh ấy, Duyên Ca 268. Nhìn thấy tài khoản WeChat kia, Tô San cũng hơi ngơ ra. Không phải là trợ lý thường phải giữ kín bưng những thông tin cá nhân của nghệ sĩ sao? Sao triệu đồng lại tùy tiện đưa nick của tạ duyên cho cô như vậy? Cũng không nghĩ nhiều, Tô San vẫn át quy chat này, chuẩn bị gửi tiền qua trả người ta. Át xong, bên kia vẫn chưa thấy đồng ý. Tô San nghĩ chắc người ta không muốn át cô. Nghĩ vậy, cô dứt khoát tắt máy đi ngủ. Đến hôm sau tỉnh dậy thì đã tới gần trưa rồi, buổi chiều cô mới có lịch quay vì vậy không cần phải đi sớm. Cầm lấy điện thoại, thấy Tạ Duyên đêm qua đã đồng ý ethnic của cô rồi, nhưng không nói gì. Cô lăn lộn trong ổ chăn suy nghĩ, hồi phục tinh thần tỉnh táo, rồi sau đó gửi qua một tin nhắn. Hôm qua cảm ơn anh, đáng lẽ ra tôi phải đứng ra xử lý mua lại mấy tấm ảnh. Anh cho tôi số tài khoản đi, để tôi chuyển tiền qua trả cho anh. gửi xong, cô rời giường đánh răng rửa mặt, Đến lúc ra khỏi phòng tắm Chuông cửa vang lên Hóa ra là Tiểu Chu mua cơm cho cô mang qua Chị Tô Chị Lưu nói vì sợ chị tới trễ Nên chị hôm nay quay xong Thì đi qua bên đó luôn Ngày mai đi thử vai sẽ tiện đường hơn Tiểu Chu vừa nói Vừa mang hộp cơm đặt trên bàn Tô San cầm lấy di động ngồi trên sofa Thấy Tạ Duyên đã trả lời tin nhắn của cô Nhưng chỉ có hai chữ Không cần Suy nghĩ một hồi Tô San cảm thấy tốt nhất là lát nữa tới đoàn làm phim nói chuyện trực tiếp. Dù 100 vạn đối với Tạ Duyên là người có thủ lao đóng phim cao ngất ngưỡng thì cũng không đáng là gì. Nhưng vốn dĩ tiền này không nên để Tạ Duyên trả. Biết rồi, em giúp chị đặt vé máy bay tối ngày hôm nay đi. Tô San nói xong, lên mở hộp cơm ra chuẩn bị ăn cơm. Tiểu Chu nghe vậy lập tức gật đầu, rồi ngồi vào một bên sofa đặt vé giúp cô. Cơm nước xong xuôi. Thay đồ, Tô San cùng Tiểu Chu đi tới phim trường. Tuy hôm qua mưa lớn, nhưng hôm nay lại nắng to. Trên mặt đất cũng khô ráo, đoàn phim cũng hưởng ngược khí thế quay. Đến lúc Tô San thay trang phục biểu diễn xong đi ra, thấy Tạ Duyên đang ngồi trước chỗ quạt lớn đọc kịch bản. Cô cũng chậm rãi đi qua bên cạnh hắn ngồi xuống. Không quan tâm, có một vài nhân viên đang nhìn qua tò mò đánh giá. Cô nhẹ giọng nói. Để tôi trả lại tiền cho anh. Cô đè thấp giọng nói của mình, tạ duyên hơi hơi ngẩng đầu nhìn qua, thấy cô hôm nay trang điểm rất đậm so với thường ngày, nhưng lại không có cảm giác tục khí, mà lại thể hiện một kiểu khí chất cổ điển. Không cần. Hắn quay đầu lại, tiếp tục đọc kịch bản. Biết hắn không để bụng một trăm vạn này, nhưng Tô San vẫn phải trả, nhưng do sợ người khác nghe được, chỉ có thể hạ giọng nhỏ tới mức thấp nhất. Anh có thể không cần. Nhưng mà tôi cần phải trả lại. Ghế ngồi của hai người khá là gần nhau, làn váy đẹp đẽ tinh xảo của cô ở ngay trước mắt của hắn. Tạ Duyên nhìn vào cô. Tôi làm vậy là vì bản thân mình, không phải là vì cô. Cho dù là như vậy, thì hai chúng ta cũng phải chia đều. Tô San cảm thấy cần phải tính toán việc này cho rõ ràng. Cô không thích thiếu nợ người khác. Bốn mắt nhìn nhau, Tạ Duyên hơi rũ mắt xuống, bỗng nhiên nói. Vậy cô mời cô Vậy cô mời tôi ăn cơm đi Tô San 3 chấm Một bữa cơm giá 50 vạn Được, anh muốn ăn gì? Tô San nhìn về phía mấy nhân viên đoàn làm phim đi qua Thấy bọn họ hình như cứ nhìn chằm chằm hướng này Cô lại cố gắng hạ giọng xuống tới mức nhỏ nhất Tạ Duyên có vẻ yên lặng suy nghĩ một lát Sau đó nghiêm túc nhìn cô Chỉ cần do cô nấu là được Lời nói như thế này, tuy là dễ làm cho người khác hiểu lầm, nhưng Tô San biết, Tạ Duyên thực sự chỉ là muốn ăn điểm tâm cô làm. Uhm, vậy đến lúc đó rồi tính. Nói xong, cô liền nhấc làng váy đi khỏi. Nếu vẫn còn ngồi lâu hơn nữa, sợ là mấy nhân viên đoàn phim sẽ hiểu lầm mất. Chiều nay chỉ có lịch quay một cảnh, cũng xem như khá thuận lợi. Buổi tối Tô San cùng với Tiểu Chu bay qua Thành Đông, lần này vẫn ở khách sạn. Chị Lưu vẫn chưa tới, cho đến qua hôm sau mới qua đón cô. Tô San trang điểm khá nhẹ nhàng thoải mái. Sau khi lên xe, chị Lưu liền ném cho cô một đoạn kịch bản. Em đọc trước đi, chị nghe nói lát nữa có khá nhiều người cạnh tranh với em thử vai nhân vật này đấy. Trừ mục dao còn có Lý Tuyết, cô ấy gần đây rất được yêu thích. Đúng rồi còn có Chu Cầm Cầm, nhưng mà Chu Cầm Cầm lần này thử vai nữ thứ. Đạo diễn là ai? Cô đột nhiên hỏi Dứt lời, lưu tỉ ngồi ghế trước nhanh chóng trả lời Là vệ quân Trước đây ông ấy cũng đã quay khá nhiều bộ phim nổi tiếng Bây giờ bên phía nhà sản xuất thế lực phức tạp Mỗi người một ý Nếu em muốn được chọn Nên làm hài lòng được ông ấy thì sẽ có lợi thế hơn Ngay vậy, Tô San cũng không nói gì nữa Chỉ nghiêm túc đọc kịch bản Đây là một bộ phim cổ trang võ hiệp Giờ thấy kịch bản, logic cũng hợp lý Tính cách của nữ chính là kiểu ngốc bạch ngọt Nàng có một người chị sinh đôi Tức là một người sẽ phải phụ trách Đóng cả hai vai chị em Người chị tính cách vô cùng tàn nhẫn Giết người như nguế Đối với nữ chính thì ít khi nói cười vui vẻ Nhưng thực ra lại rất quan tâm tới nàng Hai loại nhân vật Tính khiêu chiến rất lớn Nhưng đối với Tô San mà nói Ngốc bạch ngọt thực ra còn khó đóng hơn Là tàn nhẫn giết người như nguế Bởi vì ngốc bạch ngọt Chỉ cần diễn không tốt thì có thể dễ dàng khiến người xem cảm thấy ngán ngầm. Cho nên bây giờ, có rất nhiều phim, nữ phụ còn được yêu thích hơn nhiều so với nữ chính. Cảnh giới cao nhất của Ngốc Bành Ngọt là làm người ta cảm thấy không chút dấu vết cố ý diễn. Cảnh giới như vậy, trước mắt cô chỉ có Dương chỉ làm được. Thời gian trôi đi thật nhanh, xe không bao lâu đã dừng lại. Tô San đi theo chị Lưu đi vào khách sạn, chờ thang máy. Trên hành lang, Đều toàn là nhân viên đoàn và diễn viên đến thử vai. Ở đại sảnh khách sạn, hiện tại có một vài diễn viên không nổi lắm, ra ra vào vào. Hình như là đi thử vai cho mấy nhân vật khác. Em đi vào trước thay quần áo đi, lát nữa đạo diễn sẽ xem cả việc bọn em có phù hợp với tạo hình nhân vật hay không. Chị Lưu nói, sau đó liền đẩy cô đi vào phòng thay đồ. Bên trong có vài người đang ngồi, Tô Sa nhìn qua một lượt thì thấy Chu cầm cầm. Cô ấy còn đang được trang điểm, vừa nói chuyện với người bên cạnh gì đó. Nhìn thấy Tô San liền quay đi không thèm nhìn lại một lần nào nữa. Những người khác cũng toàn là mấy nữ diễn viên có tên tuổi. Cả Lý Tuyết, người hiện nay rất được khán giả yêu thích, cũng đang ngồi ở đây. Chuyên viên trang điểm cũng như đang trang điểm cho cô ấy. Ngoài đời hình như da cô ấy hơi đen hơn so với lên TV, nhưng khuôn mặt cũng khá xinh đẹp. Những người trong phòng khi thấy Tô San đi vào... Đều chỉ liếc mắt nhìn qua rồi thôi Dù sao cũng không ai quen biết với cô Tô Sàn cũng không cố ý đi lôi kéo người ta làm quen Đi qua bên chỗ giá treo trang phục Chọn cho mình một bộ trang phục của hiệp nữ màu đỏ Ngại quá, tôi đã chọn cái này trước rồi Bỗng nhiên, có một giọng nữ cất lên Tô Sàn lại nhìn hướng phát ra tiếng nói Thì thấy người lên tiếng là Trương Lật Nữ diễn viên trước đây là nhờ đóng vai nữ thứ mà trở nên rất nổi tiếng. Thấy vậy, Tô San quay qua tính lấy một bộ đồ trắng. Bộ này cũng có người chọn rồi. Chu Cầm Cầm nãy giờ yên lặng, bỗng nhiên lên tiếng, vẻ mặt trào phúng nhìn cô. Tất cả mấy bộ đồ này đều đã có người chọn rồi, nếu cô muốn lấy thì chờ mục giao tới chọn trước đã. Chương 14. Tài nghệ. Không khí trong phòng cũng không có gì khác thường. tất cả mọi người đều không quan tâm, chỉ lo làm việc của mình. vì hai nữ nghệ sĩ chả có tên tuổi gì, bọn họ mới không thèm quan tâm. mục giao còn chưa tới, là ai nói mấy bộ quần áo này phải là do mục giao chọn trước? chị lưu liếc nhìn chu cầm cầm một cái, sau đó liền lấy bộ màu trắng đưa cho tô san. em đi thay bộ này đi. xuất lời, mọi người đều nhìn chị lưu với ánh mắt khác thường. Từ trước tới nay ở dưới giải trí đều là xem người mà ứng xử. Mục giàu tiền tuổi lớn như vậy, rất ít người dám đắc tội. Người đại diện này mạnh miệng như vậy chắc cũng là người đại diện lâu năm. Thì cũng đúng thôi, nếu như chỉ là một người đại diện bình thường, làm sao có năng lực để cho một diễn viên không có tiền tuổi dưới chướng của mình đến thử vai nữ chính của bộ phim này được. Thay đồ làm gì, cuối cùng thì vẫn rớt thôi mà. Chu cầm cầm cười nhạo một tiếng, lại phất tay để cho chuyên viên trang điểm tiếp tục trang điểm. nghe vậy, không chờ chị Lưu lên tiếng, Tô San quay lại nhìn cô ta. Tới thử vai, tức là ai cũng đều có cơ hội. Nếu đã xác định chắc chắn rồi thì cần gì phải để mọi người tới thử vai làm gì? Hơn nữa tôi chọn trang phục của nữ chính, cô chỉ thử vai nữ thứ, không lẽ tôi lấy quần áo của cô hả? Nói xong, Sắc mặt của Chu Cầm Cầm không khỏi biến đổi. Những người khác cũng nhỏ giọng trao đổi nghị luận. Lúc trước các cô còn tưởng Chu Cầm Cầm tới thử vai nữ chính. Mạnh miệng như vậy, hóa ra chỉ là tới thử vai nữ thứ. Đúng lúc này, Lý Tuyết, người nãy giờ không nói gì, đào mắt nhìn qua Chu Cầm Cầm, bỗng lên tiếng. Chỗ này là phòng trang điểm của những người thử vai nữ chính. Cô là người thử vai nữ phụ, sao lại vào đây? Những lời này, Giống như là sát muối vào tim, nhưng dù sao cũng là sự thật. Những người khác cũng nhìn Chu Cầm Cầm với ánh mắt chế giễu. Ai bảo cô ta luôn đeo bám Mục Dao, không biết là Lý Tuyết cũng tới thử vai nữ chính sao? Sắc mặt của Chu Cầm Cầm biến đổi lúc xanh lúc trắng, chỉ biết gánh chịu ánh mắt cười nhạo của người khác. Cô ta lại không dám đắc tội với Lý Tuyết, chỉ biết trừng mắt nhìn Tô San, sau đó đứng dậy đi ra khỏi phòng. Nghĩ thấy cô ta chắc là vì Mục Dao mới vào đây. Dù sao trong này, cũng là toàn mấy nữ nghệ sĩ, cũng có một chút tên tuổi. Chắc cô ta cũng muốn có thể làm quen thêm một vài người. Sau này, cũng có nhiều lợi ích. Dù sao, giới giải trí cũng rất quan trọng mối quan hệ. Tô Sàn thì không để ý, lập tức mang quần áo vào phòng thay đồ để thay. Bây giờ, mấy trang phục diễn viên nhìn có vẻ dườm già, thực ra lại rất dễ mặc. So với quần áo của cô đời trước thì tốt hơn nhiều, nên rất nhanh, Tô Sàn đã thay xong đi ra. Có điều trong phòng lại có thêm một người nữa. Cô ấy ngồi ở ghế trang điểm. Vài chuyên viên trang điểm vây quanh. Những người khác phải chờ cô ấy trang điểm xong mới đến lượt. Cho dù Lý Tuyết cũng vậy, đang trang điểm dở chừng cũng phải dừng lại. Cô ấy nhìn có vẻ béo hơn so với trên TV. Làn da trắng vô cùng, có khuôn mặt trái xoan rất đẹp. Hiện tại ngồi ở đó nhìn rất giống nữ vương. Mấy chuyên viên trang điểm vây quanh, Những người khác cũng đến thử vai Không dám nói chút lời oán hận nào Tô San là lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy tận mắt Chính là Mục Dao Người từng theo lời vương trừng Là cuồng lăng xê cặp đôi Chị Lưu Đây là người mới chị dẫn dắt sao Mục Dao ngẩn lên từ gương trang điểm Nhìn về phía Tô San Không thể không nói Tô San sau khi thay trang phục cổ trang Thì thực sự là người khác ló mắt Có phong thái cổ điển Giống như là sinh ra chị để đóng cổ trang chị lưu ngồi ở một chiếc ghế gần mục giao nghe vậy cũng chỉ cười thản nhiên mới để biêu không lâu lắm cô ấy cái gì cũng không biết nghe vậy mục giao cũng chỉ ngoái lại nhìn tô san một lần nữa sau đó cũng không nói gì giới giải trí này thật là nhỏ tô san biết dưới trướng chị lưu trước đây có một ca sĩ từng hát ớt chủ đề của một bộ phim do mục dao đóng cho nên hai người cũng coi như có quen biết Những người khác không nhịn được đánh giá trị lưu, có thể khiến cho Mục Giao gọi là chị, Chắc người đại diện này cũng không phải là mấy người đại diện thường thường. Khó trách lại có thể khiến cho một nữ diễn viên không tên tuổi đến thử vai nữ chính của phim này. Chờ đến lúc Mục Giao trang điểm hoàn tất, sau đó đến Lý Tuyết. Có điều nhìn là biết quan hệ giữa hai người không tốt lắm. Mục Giao còn cố ý chọn một bộ quần áo giống với Lý Tuyết. Giống như kiểu muốn dùng nhan sắc của mình để bẹp Lý Tuyết. Dù sao nhìn là thấy lần này Chỉ có Lý Tuyết mới là đối thủ của cô ta Chờ đến lúc Tô San được trang điểm xong Thì đã là 2 tiếng sau Cả phòng Mấy nữ diễn viên đều ngồi đọc kịch bản Cũng có người ngồi chơi game trên điện thoại Người đó chính là Mục Giao Nhìn giống như vị trí nữ chính Chắc chắn là của cô ấy rồi Mục Giao Đến lượt cô thử vai Lúc này Người đại diện của Mục Giao đi vào Cô ấy khoảng hơn 40 tuổi Nhìn có vẻ rất giỏi giang. Nghe nói là một người đại diện không tầm thường, mát tay. Mục dao nổi tiếng như bây giờ gần như là công lao của cô ấy. Nghe vậy, mục dao chậm gì gì đứng dậy, cầm kịch bàn, chậm dã đi ra khỏi phòng trang điểm. Sau khi cửa đóng lại, bên trong lại ồn ào sôi nổi hẳn lên. Đổ cuồng cho không, thích tự dâng tới cửa. Một nữ diễn viên khoảng 8X bỗng lên tiếng vẻ cười nhạo. Cô ấy có bối cảnh, Nên không sợ Mục Giao, những người khác thì không tính đắc tội ai cả, chỉ cười cười pha trò. Mục Giao đúng là rất thích lăng xê, cũng không quan tâm bên nhà trai có đồng ý không. Rất nhiều người nói cô ấy thích cho không người ta, nhưng đối với fan của Mục Giao thì thần tượng của mình rất là đáng giá được yêu thích. Tô San ngồi đó không nói gì, cho đến khi chị Lưu vẫy tay với cô, lúc này mới đứng dậy theo ra. Đi vào một góc không có người, Chị Lưu nhìn ra xung quanh, sau đó nhỏ giọng nói với cô Chị nghe nói là đã xác định nam chính của bộ phim này rồi là Giang Dần Giang Dần bây giờ cũng đang ở trong phòng thử vai Có khả năng lát nữa thử vai mọi người cũng sẽ đánh giá xem ngoại hình của nam chính nữ chính có phù hợp với nhau không Lát nữa em cố gắng thể hiện hết khả năng để cho bên phía nhà sản xuất đánh giá chú ý em Nếu không thì cũng coi như đi một chuyến cho biết Ngay vậy, Tô San cũng không nóng nảy Chuyện có thành hay không còn tùy vào ý trời. Cô cũng không phải là không có chuẩn bị gì. Trong túi còn mang theo một cây sáo trúc. Đọc qua kịch bản, nữ chính có biết thổi sáo. Hy vọng đây là tín hiệu tốt. Em sẽ cố gắng hết sức. Cô khẽ gật đầu, không biết nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên nhỏ giọng nói. Bộ phim này có cảnh hôn không? Cô thực sự không muốn đóng cảnh hôn. Chị Lưu nhăn mày lại tức giận chừng mắt nhìn cô. Em tạm thời cố gắng nhận được vai diễn này rồi hãy nói. Thấy vậy, Tô San đành quay lại phòng trang điểm. Thực ra giờ cô còn đang rất lo lắng một chuyện là phim điện ảnh mà cô hiện đang quay có một cảnh hôn của cô với Tạ Diên. Xem ra một thời gian ngắn nữa là phải quay rồi. Nhưng mà thực sự cô không muốn quay mấy cảnh này. Mặc dù đây là vấn đề liên quan đến đặc thù nghề nghiệp diễn viên, nhưng nếu có thể tránh đi thì vẫn nên tránh. Chắc về cô phải nói chuyện thương lượng với đạo diễn Hoàng một chút, xem có thể cắt cảnh hôn đó đi được không? Nếu không thì quay góc khuất, không thấy rõ cũng được. Quay lại phòng trang điểm, mấy người bên trong thỉnh thoảng trò chuyện với nhau mấy câu, từng người từng người đi ra ngoài để thử vai. Sau khi quay lại, cũng không có tiết lộ nội dung thử vai là gì. Trên mặt cũng không thể hiện cảm xúc, dù sao không muốn bị người khác nhìn thấu suy nghĩ của mình. Chờ tới lượt tô san Những người khác phần lớn đều đã đi thử vai nên đã đi về, chắc còn có lịch hoạt động khác. Theo hướng dẫn đi vào phòng thử vai, cửa vẫn đang đóng. Tô San gõ hai tiếng, bên trong phát ra giọng nói mời vào, cô mới đẩy cửa bước vào. Đây là Tô San, vẻ ngoài có vẻ rất phù hợp với nhân vật đấy. Trong số giám khảo phía dưới, có một người đàn ông mặc một bộ âu phục kẻ caro, có vẻ rất hài lòng với tạo hình của Tô San. Phòng rất lớn, phía trước là một cái bàn dài có ba người đàn ông và một người phụ nữ ngồi. Người đàn ông ngồi ở giữa, đội mũ là đạo diễn vệ quân. Hai người khác hình như là nhà sản xuất gì đó. Có một người đàn ông trẻ tuổi mặc một bộ quần áo khá đơn giản màu lam đang ngồi chơi điện thoại. Diện mạo sáng sủa, rất phù hợp với thẩm mỹ của fan. Tô San biết đây là Giang Dần. Chào đạo diễn, chào các vị lão sư. Tô San cười cười cúi đầu chào với bọn họ Thấy vậy, vệ quân ngồi ở giữa Chỉ giơ tay nhìn đồng hồ Vừa thúc giục nói Cô muốn diễn thử đoạn nào Nói xong nhìn qua Giang Dần Cậu cũng lên đi, đây là người cuối cùng rồi Nghe được là người cuối cùng Giang Dần bỏ di động xuống Sau đó đứng dậy, đi tới trước mặt Tô San Hơi hơi mỉm cười Chào cô Thấy anh ta cũng khá lịch sự Tô San cũng cười nhẹ, đưa cho anh ta tập kịch bản. Tôi chuẩn bị diễn thử đoạn này, mong được giúp đỡ. Giang Dần là một trong bốn nghệ sĩ có fan đông đảo nhất, có điều anh ta xuất thân từ ca sĩ, nhưng hiện tại trong giới âm nhạc, việc phát hành đĩa nhạc cũng không khá lắm, cho nên cũng liên tục đóng phim điện ảnh, nhưng cũng không từ bỏ chuyện ca hát, thường xuyên hát nhạc phim, cũng rất được mọi người yêu thích. Diễn xuất thì cũng ngang ngang kiểu vương chừng, có điều xưa đến giờ. Chiếm ưu thế là được nhiều người yêu thích hay không, chứ ít người để ý diễn xuất. Không có gì. Cô tính thổi sáo hả? Răng dần cũng thấy có cây sáo trúc trong tay của cô, không khỏi nhìn cô nhiều một lần. Đúng vậy, cứ theo kịch bản là được. Đoạn tô san trọn là đoạn nữ chính ở bờ sông, thổi sáo một đoạn ngắn cho nam chính nghe. Có điều không cần lược bỏ khúc thổi sáo. Thấy vậy, Mấy người giám khảo phía dưới cảm thấy hứng thú Rất tò mò xem Có phải cô cũng có chút tài năng hay không Răng dần ra hiệu ok Sau đó tới giả vờ Như kiểu đang ngồi ở bờ sông Thực tế là ngồi trên mặt đất Tô San thuận tiện Ngồi bên cạnh anh ta Hít một hơi thật sâu Sau đó cầm sáo thổi lên Ngay khi tiếng sáo phát ra trong phòng Dần dần biến hóa âm điệu trầm bồng Tuy mọi người cũng không hiểu lắm về sáo nhưng cũng biết rằng cô thổi rất hay. Cô gái mặc váy màu trắng, ngồi trên mặt chiếu, mái tóc như thác đổ xõa sau lưng, trên vai có mấy sợi, làn da trắng nõn. Cô hơi rũ mắt, lông mi dài cong cong hơi rung động, đôi môi đỏ hé mở. Âm thanh phát ra theo sự chuyển động của ngón tay mà biến đổi, từ nhẹ nhàng dần chuyển sang uyển chuyển, giống như thể hiện sự khổ sở không nói nên lời khi phải tách biệt với người yêu, có đau thương nhưng lại giống như có hy vọng. Sau khi ngắt tiếng sáo, Tô San bỗng dơ khuôn mặt tươi cười, nhìn về phía Sang dần. Tử Hàn ca ca, muội thổi có hay không? Khi bốn mắt nhìn nhau, trong mắt Sang dần hơi hơi đổi, sau đó nhíu mày lắc đầu. Ờ sao có thể như thế được? Huynh đang lừa muội có phải không? Tô San bĩu môi, trừng mắt lớn, lấy cây sáo bất mãn gõ đầu của hắn nhưng mà chỉ gõ giả vờ thôi. Cô vốn khá trẻ, da mặt mịn màng căng bóng, làm nũng lại khiến người khác cảm thấy ngán ngầm. Nhóm người phía dưới cũng trao đổi qua lại. Muội đã thấy ta lửa ai bao giờ đâu. Xăng dần mặt nghiêm túc trầm xuống, khiến tô san bị dọa đỏ mắt, hay giọt nước mắt đông đầy trong hốc mắt không có rơi xuống, trông rất là đáng thương. Đủ rồi! Lúc này, đạo diễn bỗng nhiên lên tiếng, Ho nhẹ hai tiếng, nghiêm túc nhìn Tô San nói. Cô thay đổi rất lớn. Biết là ông ấy đang nói tới việc diễn xuất lúc trước của cô, Tô San chuẩn bị đứng lên, lại không cẩn thận, dẫm lên váy của mình. Giang dần giữ chặt tay của cô, Tô San đứng vững xong, nói với Giang dần. Cảm ơn anh, không có gì. Anh ta buông tay ra, nhìn lại vào cô một lần, sau đó xuống dưới, ngồi lại chỗ của mình. Lúc này, Tô San mới không nhanh không chậm trả lời đạo diễn Con người luôn thay đổi, tôi tin tưởng hiện tại tôi cũng đang dần dần tiến bộ rồi Chỉ là một người mới đi thử vai nhưng lại không lướng cuống, biểu hiện không tệ lắm Cho dù là tạo hình, tuổi tác hay diễn xuất đều xuất chúng Có điều... Cô đi ra trước đi Đạo diễn vẫy tay Hai người còn lại trên mặt cũng không thể hiện cảm xúc gì đặc biệt Tô Sàn cũng không nghĩ là có thể phát hiện ra điều gì khi nhìn họ, đành khẽ gật đầu, sau đó xoay người ra khỏi phòng. Chỉ có giang dần là quay qua nhìn cô. Ra khỏi phòng, chị Lưu đang đứng bên ngoài chạy lại đây, cũng không hỏi hàm kỹ cảm như thế nào, chỉ đưa cô về lại phòng trang điểm thay đồ. Thấy trong phòng không có một ai mới hỏi chuyện thử vai. Em cảm thấy khả năng của mình chắc không tới. Bây giờ mảng cổ trang đều là thiên hạ của mấy người nghệ sĩ có đông phan, có tên tuổi. Chắc không có ai muốn mạo hiểm chọn người mới đâu. Tô san vừa nói, vừa đặt cây sáo vào túi sách của mình. Ngay vậy chị Lưu cũng hơi nhíu mày suy nghĩ một lát. Tuy là như vậy, nhưng cũng không hoàn toàn chắc chắn là sẽ không có ngoại lệ. Thôi vậy đi, chị lát nữa sẽ nói chuyện với chị của em, xem tình huống bên kia như thế nào. Chương 15 Cắt cảnh hôn Tuy nói như vậy, nhưng Tô San biết là việc này chắc chắn không dễ Dù sao một bộ phim có rất nhiều nhà đầu tư, rồi nhà sản xuất, thế lực bối cảnh phức tạp Chị của cô cũng chỉ là một trong số những nhà đầu tư thôi Hơn nữa, cũng không phải là nhà đầu tư chủ lực Nếu như chỉ là nhân vật phụ thì cũng không sao Có điều lại là nữ chính, nhìn là biết tuyệt đối không có khả năng Có thể thử vai cũng tốt lắm rồi Cũng coi như đã lộ mặt trước đạo diễn. Về sau nếu có vai nào phù hợp, biết đâu đạo diễn sẽ nhớ tới em. Tô San cười cười, sau đó xách túi đi ra. Chị Lưu cao mày đi theo phía sau cô, cũng biết là 80% không được. May là ngay từ đầu cô cũng không ôm quá nhiều hy vọng. Đi khỏi phòng trang điểm, bên ngoài vẫn có một số người tới thử vai ra ra vào vào. Phần lớn là thử vai cho nhân vật phụ Mấy phim cổ trang thần tượng mà có đội chế tác tốt thì rất dễ dàng hót, cho dù chỉ là một vai phụ thôi cũng có thể khiến mấy nghệ sĩ nho nhỏ được săn đón. Đi vào trong thang máy, đúng là oan gia ngõ hẹp. Chu cầm cầm cùng với trợ lý của cô ta cũng đang đứng chờ thang máy. Đeo một cái kính dâm lớn, đang lướt điện thoại, thoạt nhìn rất có phong cách người nổi tiếng, giống như mình đã là sao hạng A, mọi người đều thích. Hình như thấy tô san đến, Chu cầm cầm cất di động đi, vẫn đeo kính dâm chỉ hơi nâng cầm cười nhạt một tiếng. không biết tự lượng sức mình thì không nói, còn không biết tự hiểu, nghĩ mình là ai chứ? còn muốn cạnh tranh với mục dao vài nữ chính, đúng là chuyện cười hay nhất năm. kiểu người y qui thấp như thế này thì ở giới giải trí cũng không tiến xa được. tô san cũng không muốn phí nước bọt nói chuyện với cô ta. cô chỉ đứng đó không nói gì. hay, có điều cũng không phải không có khả năng. Nếu người nào đó có thể hầu hạ kim chủ thoải mái một chút, cũng có thể nhận được vai này cũng không chừng. Thấy Tô San không nói lời nào, chua cầm cầm lại tiếp tục hăng say chế nhạo, miệng bôi son đỏ tươi, mở ra đóng vào không ngừng. Người đại diện đứng bên cạnh cô ta cũng phải chừng mắt nhìn cô ta, ý bảo cô ta đừng nói nhăng nói quậy nữa, dù sao cũng là nghệ sĩ, vậy mà không chịu chú ý lời nói hành động gì hết. Vợ của Tổng Giám Đốc Vương nghe nói từng đánh gãy chân hai con nhỏ tiểu tam, chị lưu quét mắt tới cẳng chân mảnh khảnh của chu cầm cầm, chân đẹp như vậy mà bị đánh gãy thật là đáng tiếc. Thang máy đúng lúc mở ra, chị lưu đi vào đầu tiên, mặt chu cầm cầm xanh mét vẫn đứng bên ngoài. Những nhân viên đoàn đang đứng đợi thang máy không nhịn được nhìn về phía chu cầm cầm, có vẻ không nghĩ tới phía sau chu cầm cầm cũng có kim chủ. trong giới giải trí nếu không có bối cảnh thì sao có thể ngay bộ phim đầu tiên đã được làm nữ chính? Mặc dù Chu Cầm Cầm chỉ là nữ chính của phim trên mạng, nhưng cũng phải dựa vào quan hệ mới được như vậy. Thấy cô ta không đi vào thang máy, Tô San trái lại quay đầu nhìn cô ta, thản nhiên nói. Lần sau, nhớ tìm người nào có tiền một chút. Nếu không, cho dù vài nữ thứ cũng không có. Chờ mắt nhìn thang máy khép lại, Chu Cầm Cầm tức tối đem kính dâm tháo xuống. Vẻ mặt tràn đầy phẫn hận. Người đại diện đứng bên cạnh cô ta có vẻ rất không vui nhìn cô ta. Sao cô lại ngốc tới như vậy? Tôi đã nói với cô rồi, chị của người ta là phó chủ tịch của công ty Orion Video, cô đắc tội với cô ta, mấy bộ phim sau này của cô đừng mong có thể phát hành trên trang Orion Video nữa. Không phát hành thì không phát hành, chẳng lẽ trong giới chỉ có mỗi trang web video đó thôi hả? Chu cầm cầm hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt khinh thường đi vào thang máy ở bên kia. Thấy cô ta như vậy, người đại diện giận quá hóa cười. Kiểu người ngu xuẩn như vậy, nếu mà tiến xa được, đúng là kỳ tích. Phía bên này, Tô San sau khi quay trở lại khách sạn, liền thu dọn đồ đạc quay về đoàn làm phim. Vụ thử vai coi như mặc kệ cho số phận quyết định. Cô lúc thử vai không chọn đoạn diễn của chị nữ chính, mà lại chọn đoạn diễn rất bình thường của nữ chính để thử vai. Không chỉ bởi vì đoạn đó có phân khúc thổi xáo. Quan trọng hơn là chủ chốt trong kịch bản, là hình tượng nữ chính gốc bạch ngọt. Những người khác thử vai chắc chắn sẽ chọn mấy phân đoạn diễn của chị nữ chính. Nếu cô lại chọn mấy đoạn như thế để đóng, sẽ khiến cho đám người giám khảo, đạo diễn cảm thấy chán ngán. Còn không bằng cứ đi ngược đám đông. Cái gì cô nên cố gắng, thì cô đã cố gắng hết sức. Bây giờ chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Suốt đêm bay về thượng hải, tô san ngủ tới giữa trưa mới dậy. Buổi chiều cô có lịch quay hai cảnh, lời kịch cũng không nhiều lắm. Dù sao cô cũng không phải là nữ chính, cảnh của cô cũng không quá nhiều. Tới khi cô tới phim trường, thấy có hơi loạn, lúc này mà đạo diễn vẫn chưa bắt đầu quay, mà lại đang cùng triệu đồng và người đại diện của Phạm Mộng nói chuyện gì đó. Ba người hình như đang có tranh cãi. Nhân viên ở xung quanh cũng nhỏ giọng bàn tán. Mang theo lòng hiếu kỳ, Tô San sau khi đi vào phòng trang điểm, lại thấy đồng nhạc cùng với chuyên viên trang điểm ở trong phòng đang bàn tán gì đó. Cười ngặt nghẽo có vẻ rất vui sướng. Chị Tô San, chị quay lại rồi hả? Mau, mau tới đây, đóng cửa lại. Em nói với chị chuyện này buồn cười lắm. Đồng Nhạc nhìn thấy cô thì vẫy vẫy tay, cả bọc khoai lang sấy đang cầm cũng bỏ qua một bên. Chậm rãi đóng cửa lại, Tô San bỏ túi sách của mình vào tủ, nhẹ giọng nói. Sao vậy? Đồng Nhạc vỗ vỗ sofa bên cạnh, cười ha ha, có vẻ sung sướng khi người khác gặp họa. Trên mặt hiện rõ hai má lúm đồng tiền. <cười> Đúng là chuyện cười quần tham để em nói cho chị biết. Đừng nghe cô ấy nói nhảm nữa, thực ra là hôm nay Tạ Duyên không muốn chụp cảnh hôn kia với Phạm Mộng. Đúng lúc người đại diện của Phạm Mộng tới phim trường, nghe thấy thế thì cho rằng Tạ Duyên còn giận vì vụ Phạm Mộng tự mình đang hình lăng xê lúc trước, cho nên muốn thương lượng lại với phía Tạ Duyên. Nhưng mà Tạ Duyên rất khoát không đồng ý quay cảnh hôn. Phạm Mộng cũng tức giận, cảm thấy Tạ Duyên trà đạp tôn nghiêm của cô ấy sau đó quyết định đình công không quay phim nữa. Chuyên viên trang điểm kể xong, không nhịn được cười một tiếng. Nghe vậy, Tô Sàn cũng khá sửng sốt, không nghĩ tới mọi chuyện thành ra như vậy. Thấy vậy, đồng nhạc cũng nghiêm túc phân tích. Bây giờ, đạo diễn còn đang hòa giải với cả hai bên. Nếu Tạ Duyên không muốn quay, Phạm Mộng cũng không muốn quay. Nhưng nếu để như vậy thì mối quan hệ giữa hai người không tốt, làm sao còn đóng mấy cảnh khác được. Cho nên đạo diễn đang khuyên Tạ Duyên, Nhất định phải quay cảnh hôn này Bây giờ quan hệ của cả ba bên Kiểu như là dầu xôi lửa bỏng ấy Vậy đạo diễn giờ đang nói với họ chuyện gì? Tô San tâm tình cũng không tốt lắm Cô chỉ hy vọng tạ duyên Có thể làm sao cắt luôn cảnh hôn Quay cùng với cô Nếu không giờ cô nói với đạo diễn là không quay cảnh hôn Người ta chắc cũng không thèm quan tâm Tới ý kiến của người mới như cô Có thể nói gì đây Chắc là nói đạo lý khuyên bảo gì đó Có điều em thực sự không hy vọng tạ duyên sẽ đóng cảnh hôn với Phạm Mộng. Phạm Mộng cô ta nhìn là biết không phải là người sạch sẽ. Đồng Nhạc hừ lạnh một tiếng, lại cầm gói khoai sấy lên tiếp tục ăn. Trong giới giải trí thì có mấy ai sạch sẽ đâu, trừ khi thực sự có bối cảnh rồi giữ mình trong sạch giống như chị của cô, đã giúp cho nguyên chủ Tô San tránh được rất nhiều kiếp. Dù sao, giờ đoàn làm phim chắc phải tạm dừng việc quay phim, Tô San cũng không vội vàng thay đồ, chỉ nói chuyên viên trang điểm trang điểm trước cho cô. Lư Si động cô phát hiện hotshot số 1 là Lý Tuyết, hình như là mấy hình chụp thời xưa bị công khai. Mọi người nói cô ấy đi phẫu thuật thẩm mỹ, bây giờ đang bị mắng chửi thê thảm. Bây giờ fan đang sôi nổi tranh luận ầm ĩ, nhìn có vẻ phải tranh cãi vài ngày mới dịu xuống được. Dù sao hiện tại Lý Tuyết khá hot, vì bộ phim mới ra mắt của cô ấy được khen ngợi khá nhiều, bây giờ lại dính scandal phẫu thuật thẩm mỹ. Thế nào cũng bị người ta làm cho ngày càng thái quá hơn Dù sao giờ chính là như vậy Nhìn là thấy do người cố ý bôi đen lý tuyết Không nghĩ cũng biết là do phía mục giao dở trò Dù sao cả hai người hiện đang cạnh tranh vai nữ chính Chỉ cần đối phương bị dính scandal Hoặc có điều tiếng không tốt Chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới quyết định của phía nhà sản xuất Đây là tiết mục quá quen thuộc trong giới giải trí rồi Tô San còn đổi một tài khoản khác Rồi mới lướt xem phần bình luận, do sợ lại dính vụ trượt tay nữa. Có điều, Lý Tuyết đang bị mắng thảm như vậy, nếu không có cái gì để phản kích lại, sẽ để lại ấn tượng trong lòng mọi người là phẫu thuật thẩm mỹ, coi như là vết nhơ trong lịch sử sự nghiệp. Nhưng nếu phản kích thì cũng không thể trắng trợn nói mình không hề phẫu thuật. Xem mặt Lý Tuyết, Tô San cũng không biết là có phẫu thuật hay không. Có vẻ nhìn thấy cô đang lướt Weibo, chuyên viên trang điểm vừa vẽ mi cho cô vừa nói. Lý Tuyết thực ra là có độn chán, làm như vậy trông có vẻ mập mạp một chút. Còn mắt hai mí thì không phải là cô ấy phẫu thuật đâu. Bạn của chị là chuyên viên trang điểm của cô ấy nên biết rất rõ. Nhưng mà cư dân mạng thì không biết. Tô Sàn cười nhẹ, tắt di động không lướt nữa. Dù sao là có người cố ý ném đá dấu tay, kế tiếp sẽ còn sử dụng đến thủy quân. Trang điểm xong rồi, lại thay quần áo. Nhưng bên ngoài vẫn chưa thấy bắt đầu quay Tô San không biết phải làm sao Dù sao trời gần tối rồi Chỉ còn cách ra ngoài xem ý đạo diễn như thế nào Thấy trên phim trường Cũng đã khôi phục trật tự rồi Phía bên kia bắt đầu quay Đạo diễn cũng đang ngồi chỗ máy theo dõi Hướng dẫn Phạm Mộng và Lý Hách Giống như nãy giờ Chưa từng có ồn ảo gì cả Không biết kết quả cuối cùng như thế nào Tô San chuẩn bị quay lại phòng trang điểm Lại thấy Tạ Duyên đang mặc trang phục diễn Cũng đang đi về hướng phòng trang nghiệm của hắn, trong tay còn cầm ấm trà, trông rất là trói mắt. Giống như nghĩ tới cái gì, Tô San bất chấp, đột nhiên sách váy bước nhanh qua phía của hắn, rất nhanh liền tới ngay cửa phòng trang điểm của hắn. Có việc gì sao? Nhìn thấy cô, tạ duyên hơi hơi dương mắt lên. Nhìn nhìn xung quanh, Tô San thấp giọng nghiêm túc nói. Có thể nói chuyện ở bên trong được không? Mấy chuyện như thế này tốt nhất, không nên để cho nhiều người biết. Bốn mắt nhìn nhau, thấy vẻ mặt của cô có vẻ do dự khó xử. Tạ Duyên không nói gì, chỉ lướt qua cô đi vào phòng. Thấy không có ai chú ý, Tô San đi theo vào trong, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Bên trong cũng chỉ có Tạ Duyên, triệu đồng không biết đi đâu. Bên trong có điều hòa nên rất mát, phòng trang điểm của tụi cô chỉ có quạt thôi. Cô uống gì? Tạ Duyên hình như nghĩ tới cái gì? Bỗng nhiên đi vào chỗ cái dương trong góc, lấy ra một chai coca, một chút đá. Sau đó không biết mở cái gì, lấy ra tiếp một hũ sữa chua, nhiệt độ bình thường đưa ra. Không hiểu sao chỗ của hắn lại có nhiều đồ ăn vặt như vậy. Tô Sàn cũng không hỏi nhiều, chỉ là khách khí nói. Cái này là được rồi. Thấy cô nhận lấy hũ sữa chua, tạ duyên mới từ từ đến phía bình nước, lấy chút nước sôi pha trà. Thực ra... Tôi có chuyện muốn nói với anh. Tô Sàn hơi hơi nhíu mày. Tạ Duyên quay người lại, thấy khuôn mặt nhỏ trang điểm nhẹ của cô lại có chút hồng hồng ngại ngùng. Tạ Duyên cầm ấm trà, ngồi vào ghế sofa, giọng nói bình tĩnh. Cô nói đi. Chớp chớp mắt, cô bỗng nghiêm mặt nói. Thật ra, tôi không có ý gì cả, anh đừng hiểu lầm. Tôi nghĩ chắc là anh cũng không muốn quay cái cảnh này, cho nên... Cho nên cô muốn nói gì? Tạ Duyên lặng lặng chăm chú nhìn cô. Tô San mím mím môi, giọng nói thanh thí vang lên. Tôi nghĩ anh có thể tiện thể nói với đạo diễn một tiếng, cắt thành hôn của chúng ta đi luôn được không? Bốn mắt nhìn nhau, Tạ Duyên vẫn không nói gì, sắc mặt không thay đổi, chỉ lấy một túi trà nhỏ trong hộp sắt trên bàn, bỏ vào trong chén trà. Mùi trà tức khắc tràn ngập tứ phía căn phòng. Tôi... tôi không có ý gì khác đâu, anh đừng hiểu lầm. Tô San lại muốn giải thích thêm. Ừ, cảm xúc trên khuôn mặt Tạ Duyên vẫn không thay đổi gì. Thấy vậy, Tô San đành tiếp tục hỏi. Vậy... Tôi sẽ nói. Ngay vậy, cuối cùng Tô San cũng yên tâm. Đi thôi. Tạ Duyên bỗng nhiên đứng lên, cầm theo chén trà, lướt qua cô đi ra ngoài.